Con ma trong hộp đen. Khi xét tâm lý học Phật giáo và tương quan với tâm lý học Phương Tây, nhất là thế kỷ 19, chúng ta đi đến khảo xét tương quan giữa tâm và thân. Đó là vấn đề cổ điển. Có người có phải là một phức thể như Descartes nói? Nghĩa là, Một tâm thức cư ngủ trong một thân xác, Cái cái tâm tách khỏi xác chỉ là ảo tưởng Như chủ trương của triết gia di vật Và một số nhà sinh lý học thần kinh hiện đại Giữa những thập niên hai mươi và sáu mươi Tâm lý học phần lớn tin rằng Muốn biết cách vận hành của tâm Phải quan sát cách hành xử bên ngoài Thay vì nhìn vào tâm họ bảo tâm không thể tự biết mình một cách khách quan điều này dĩ nhiên gạt bỏ mọi phương pháp quán tưởng chỉ khảo sát những gì biểu hiện nơi thân để tìm hiểu trạng thái của tâm tức là gạt bỏ mọi diễn biến tâm linh không biểu hiện ra thành cử chỉ và lại phần lớn thí nghiệm đều làm trên loài vật phương pháp này dần được thay bằng những khoa học nhận thức như thần kinh học tâm lý nhận thức Ngôn ngữ học, thông minh nhân tạo, vân. Những khoa học này cho tâm pháp một chỗ đứng quan trọng hơn, như quan sát tâm khi nhận thông tin từ ngoại giới, hoặc khi hoạt động tự phát như chim bao, hoài niệm, nhưng dường như phương pháp nội quán, tâm tử nhìn tâm, cho đến nay vẫn không được xem là một phương tiện tra tầm hữu hiệu. Vì kết quả của nội quán hiện tại chưa có thể chuyển thành những hiện tượng vật lý có thể trông thấy. Mặt khác, phần lớn nhà sinh vật học thần kinh đi đến chỗ cho rằng Người ta có thể hoàn toàn dẹp bỏ con ma trong hộp đen Nghĩa là khái niệm về tâm thức kể như một yếu tố tách biệt với não bộ. Theo họ, cấu trúc và hoạt động của mạng thần kinh Phản ứng điện hóa diễn ra trong hệ thống này đủ để giải thích cái ta gọi là tư tưởng. Khái niệm về tâm và ý thức vô hình do thể trở thành hoàn toàn già cõi Khuôn mẫu tốt nhất nằm trong những mạng tế bào thần kinh phức tạp, được phân phối trong những khu vực khác nhau của não bộ. Ta có thể gọi thái độ này là chủ trương quy kết, vì nó giảng được ý thức một cơ cấu sinh vật và những phản ứng hóa học. Trên thực tế, cuộc tranh cãi ở phương Tây còn xưa cũ hơn. Vào cuối thế kỷ 19, đã hình thành một trường phái hành sự, còn gọi là tâm vật lý. Chủ trương ý thức chỉ là một hiện tượng phụ, một thứ anh sáng lờ mờ thêm vào hệ thần kinh não. Theo quan điểm này, con người là toàn thể những phản ứng lý hóa sinh. Ý thức là một cái bóng của những quá trình này, nhưng không thể ảnh hưởng đến chúng. Triết gia lần dành Henry Burson đã có phản ứng chân lại trường phái này. Trong tất cả tác phẩm mình, nhất là trong luận án những dự kiến trực tiếp của Ý thức 1889 và sau đó trong Matia e 1990, tác phẩm quan trọng và giá trị, dành trọn vẹn cho vấn đề này, bởi sinh muốn chứng minh sai lầm của việc xem ý thức, chỉ là phản ảnh toàn thể quá trình sinh lý thần kính, ý thức có một thực tại không quy kết được vào những quá trình đó. Vào thế kỷ 18 đã có sự trinh cãi này. Những tác giả như Lametri, Vietlomassin triển khai thuyết cho rằng con người chỉ là một toàn khối những bộ phận trong cơ thể. Những nhà duy vật thế kỷ 17 như Elvetius, Trondal Esprit, Donbass, Hediderot cũng cố gắng chứng minh thuyết này. Như vậy, đây là một tranh cãi khá xưa cũ. Phát xuất từ triết học được ca, được ca cho rằng cơ thể con người kể như sinh vật không thật có. Đó là khoảng không gian phải chịu nguyên lý quyết định của ngoại giới Và linh hồn hoàn toàn tất biệt, nhưng có thể tác động trên thể xác. Thậm chí ông cho linh hồn ở trong tuyên tùng của đảo bộ. Những người nổi tiếng sau Deca, như Spinoza, Mel Prince, Hellenis, đều chê diễu thuyết này. Họ công nhận linh hồn tách biệt với thể xác, nhưng không công nhận nó có thể tác động lên vật chất. Rồi họ đặt ra những giả thuyết rất tính vi phức tạp, kỳ dị, để giải thích tính tự nhiên của ý chí. Tôi muốn giữ tay và giữ được là vì có hai nguyên lý quyết định song sâm, chứ hoàn toàn không phải vì linh hồn tối tác dụng lên thể xác. Đấy là thuyết của Mel Prince, và tất cả đều tìm cách giải thích tính cách đồng thời biểu hiện của ý chí và hành động của chúng ta. Bà Sơ Lược nhắc lại những tác giả này, Để con nhớ đây không phải là một vấn đề mơ mẻ. Thế thì, Quả thật sự phát triển khoa học hiện đại trong ngành sinh lý tế bào đã dẫn đến, Một cách chính xác hơn nhiều, Ý niệm con người, Tế bào thần kinh cấu tạo bởi toàn thể những bộ phận sinh lý tế bào. Vì tấm hồn, Chỉ là một thứ phản ảnh phủ vào cái toàn thể này, nhưng không ảnh hưởng lên nó. Phương Tây có nghĩ là đã giải quyết vấn đề thể xác linh hồn không? Những phát triển khoa học hiện đại có vẻ xét những chiếc chống tẩm linh, bác bỏ ý niệm một nguyên lý tâm linh và một nguyên lý vật chất cùng ở trong con người và chỉ có người mà thôi. Thuyết nhiễm nguyên cho rằng. Vũ trụ được tạo bằng một thực thể tấm linh và một thực thể vật chất. Đây là một định đề siêu hình. Đó là thuyết của Plato, của Plotin, của Kitô tô giáo, đủ thứ. Giữa tất cả mọi sinh vật, sự gặp gỡ nhiễm màu này, sự hợp nhất này giữa hai nguyên lý tâm và vật, lại chỉ xảy ra trong con người mà thôi tiết học tây phương đã cố hết sức một mặt để giải quyết những tương quan giữa hồn và xác nghĩa là số ma và trai kia trong tiếng Hy lạp mặt khác để chứng minh khi thải xác chết linh hồn đi nơi khác sống những ngày hạnh phúc hơn chống lại thuyết này nổi lên một trào lưu nhất nguyên duy vật trong vũ trụ không có hai nguyên lý mà chỉ một Đó là vật chất, cũng có thể là tấm, nhưng từ ba thế kỷ này, chủ trương nhất nguyên duy vật vẫn chiếm ưu thế. Có người là một thực thể vật chất, một sinh vật như những loài vật khác, có phân biệt chân là giữa vật chất và sinh vật. Còn nữa, sinh vật có sức phát từ vật chất không? Ý thức bắt nguồn từ toàn bộ tế bào não, mà sự tiến hóa đã phát sinh ngôn ngữ. Ngôn ngữ chính là nguồn gốc của ý thức về mình và sự vật, và là dụng cũ củ của tư tưởng. Cho rằng tâm thức có một thực hữu tách biệt với thể xác là một ảo tưởng. Những tiến bộ của khoa sinh lý thần kinh hiện đại. Dưới mắt người bàn, quan cũng có vẻ đã xác nhận thuyết thứ hai mà con gọi là quýnh hướng quý kết. Phật giáo nghĩ gì về trào lưu mảnh mẽ này? Phật giáo phân biệt nhiều cấp bậc hay khía cảnh khác nhau của tâm thức. khía cảnh thô tương ứng với thể tế bào thần kinh. Một khía cảnh tinh vi hơn có thể là ánh sáng lờ mờ mà ba vừa nói. Được xem như một hiện tượng phủ của hệ tế bào thần kinh, nhưng quan trọng nhất là khía cảnh thứ ba của tâm thức, một khía cảnh phi vật chất. Đó là dòng tâm tương tục nối từ đời này sang kiếp khác, vô thủy vô chung, vì ý thức không thể từ không mà có, cũng không thể đến từ vật vô tri. Mỗi khoảnh khắc ý thức đều sinh từ khoảnh khắc ý thức trước nó và tạo ra một khoảnh khắc ý thức tiếp theo nó. Cũng như trong vật lý, người ta nói về nguyên lý bảo tồn năng lượng, vật chất năng lượng không thể được tạo ra, cũng không biến mất mà chỉ biến thái. Thì ở đây, ta cũng có thể nói đến nguyên lý bảo tồn ý thức. Vậy, có một chuỗi liên tục, một dòng thức cho mỗi sinh vật, dòng ấy có thể biến chuyển hạt như nước sông có thể đột hay trong. Chính nhờ vậy, mà trong quá trình chuyển biến, người ta có thể chuyển từ trạng thái mê mờ của người phàm đến trạng thái thức tỉnh của Phật. Nhưng Phật giao trả lời sao với những nhà sinh lý thần kinh cho rằng có thể giải thích mọi sự không cần y niệm về một cái tâm tách rời thể xác về chủ trương quy kết. Con muốn nêu ví dụ hậu quả của crack, một loại thuốc phiện đối với não. Crack được rút ra từ lỗi thuốc nào? Từ cocaine. Crack là một phân tử đơn giản, mà khi nó xúc tác để phát sinh chất dopamine, có thể tạo ra một cảm giác khoan khoái. Bão lâu thuốc còn tác dụng, cảm giác này khiến người ta quên ăn bỏ ngủ, ngưng làm việc, ở mãi trong một trạng thái khoan khoái giả tạo. Hơn nữa, thuốc này gây nghiện suốt đời, muốn hết nghiện, Phải hoàn toàn ngưng thuốc và tránh nghiện lại, nhưng sự say mê vẫn dai dần. Theo những nhà sinh vật thần kinh, có hai kết luận. Thứ nhất, một phân tử đơn giản có thể gây hậu quả lớn trên óc não, nhưng không thể can dự đến một ý thức vô hình. Kết luận thứ hai là ý thức cùng lắm cũng chỉ là một thứ độc giả đối với những gì xảy ra trong não, nhưng không thể tham dự quyết định. David Porter Chuyên gia nghiên cứu ở Đại học Harvard có mặt trong cuộc gặp gỡ Đức Dalai Lama đã kết luận, những quyết định và cảm xúc vận hành ngoài tầm ý thức kiểm soát đó phải chăng chỉ do những tế bào thần kinh tính toán, phải chăng ý thức chỉ là một thứ nhân chứng ghi nhận kết quả những tính toán này, kết quả những phản ứng điện hóa, nhưng nó không đóng vai chủ động, không có quyền quyết định nào trong hoạt động của não. Ý kiến này của đa số nhưng không phải vì thế mà được giới khoa học đồng ý. Con phản đối thế nào? Con thấy sự các quan điểm phản ảnh một lựa chọn siêu hình hơn là một chứng cứ khoa học. Khoa học dẹp sang bên quan niệm về một ý thức vô hình, không thể cân đong đo đếm bằng phương pháp vật lý. Sự kiện não bộ bất thường tự nhiên hay do thuốc làm suy yếu khả năng tự chủ. Không bác bỏ cũng không minh chứng hiện hữu của một ý thức vô hình. Người ta có thể trả lời rất đúng là crack không ảnh hưởng đến ý thức vô hình, nhưng làm cản trở tác dụng của ý thức trên não bộ, dấu ấn tâm thức trên thể xác, hoàn toàn giống như phi công lái máy bay đã bị hỏng không thể giữ đúng lộ trình. Tác dụng của crack giống như một sự cản trở, một sự mô phỏng hơn là gây ra một kinh nghiệm bình thường. Con nghĩ sở dĩ như vậy là vì khoái cảm mà nó tạo ra chỉ là mô phỏng thảm hại, niềm hỷ lạc nơi một bậc thánh, cái khoan khoái thực sự. Khoái cảm cực Craig chỉ là đau khổ trá hình, nó đưa đến sự điên dại, thèm muốn vô độ, và kết thúc trong niềm khát khoảng, trong cảm giác thiếu thốn không nguôi, nó tàn phá tâm lý con người dẫn đến thân tàn ba dại. Ngược lại tâm an bình. Hạnh phúc Nương bậc thánh không cần tác nhân bên ngoài gãy ra. Và hơn nữa, không bị trao đảo trước những thăng trầm cuộc sống. Sự thanh thản này không chống tàn, mà với thời gian nó càng tăng và thêm vững. Nó không khiến người ta phải ẩn nấp trong một thiên đường giả tạo. Nói địa ngục giả tạo chắc đúng hơn, nhưng nó khiến người ta cởi mở hơn về kẻ khác. Sự thanh thản này có thể san sẻ truyền đạt được nữa. Những luận cư này ba thi không đủ để đối đáp với những nhà sinh lý thần kinh. Một điểm nữa, kiểu mẫu con người tế bào thần kinh có vẻ như trước hết quyền quyết định của ý thức. Nếu chấp nhận kiểu mẫu này, tất cả những gì giống với một quyết định thật ra đều do một toàn thể phức tạp những tác dụng hỗ tương giữa các tế bào thần kinh ấn định, và quyền tự do ý chí không còn mấy chỗ đứng trong đồ hình này nữa. Không nên lầm lẫn hai vấn đề. Một mặt là vấn đề có hay không có một nguyên lý tâm linh khác với nguyên lý vật chất nơi con người. Nghĩa là có phải con người do hai bản thể vĩ tính hộp lại không? Mặt khác là vấn đề hành động và tự do nơi con người. Cá nhân ba tin con người có một tự do nào đó, nhưng ba không tin có linh hồn. Cũng không tin linh hồn là bất tử. Đó là hai vấn đề riêng rẽ. Thế thì tự do đó phát xuất tự đâu Bả tin có một cái gọi là tấm, Hợp thành với một kiến hóa sinh lý thần kinh não Và do sự xuất hiện của ngôn ngữ. Có sự kiện là chúng ta kinh nghiệm mỗi ngày, Với ý thức rõ ràng, Một sự lựa chọn giữa bao nhiêu cây có thể lựa chọn, có sự kiện là chúng ta không hoàn toàn như loài vật, bị quy định bởi hoàn cảnh, thèm khát, ám muốn, thù hẳn. Đó là một sự thật hiện sinh. Bà cố ý dùng tính từ này để tỏ lòng tôn kính về điểm này đối với Trang Ponsa, một triết gia mà nói chung bà không mấy thích. Nhưng sự lựa chọn giữa bao nhiêu cái có thể lựa chọn không nên được khẳng quyết một cách trù tượng. Sự lựa chọn ấy thay đổi. Nó gắn liền với một tình huống mà mình không chủ động. Phạm vi lựa chọn có thể thu hẹp hay nơi rộng. Có những hoàn cảnh mà môi trường, môi cảnh cho mình rất ít sự lựa chọn. Trong cảnh chiến tranh. Quân thù giấm lăng xứ sợ, với hai bàn tay trắng mình có rất ít lựa chọn, phải không? Mình chỉ có mỗi một lựa chọn giữa cái chạy trốn hay chết, và đôi khi mình còn không thể lựa chọn chạy trốn. Trong trường hợp khác, và vì vậy, bà cụ thể hai muốn hòa bình và chính chủ, mình có một bối cảnh rộng rãi hơn. Ví dụ được sống trong một xã hội chấp nhận nhiều kiểu sống Nhiều thứ đạo đức Và trên nguyên tắc được nhà nước bảo đảm an toàn Lúc đó Mình có thể chọn lửa giữa nhiều thứ hơn Con Con đã chọn lửa trở thành tu sĩ Phật giáo Thay vì tiếp tục làm chuyển viên nghiên cứu tại viện Pasteur Nếu lập vào thời kỳ để nghị tế chiến Con đã không có được sự lựa chọn này, phải không? Phân tích trình huống cụ thể, ta mới thấy hành vi con người phát xuất từ trí thông minh là giả thuyết đúng nhất. Như vậy, ta có thể quả quyết trong một giới hạn nào đó, có tự do con người, sự chấp nhận một số giá trị và bác bỏ những giá trị khác. Khả năng tác động linh hoàn cảnh không phải vô hạn. Tuy vậy, nó cho phép ta chọn một số giải pháp, hành vi, và tránh những hành vi khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta mang trong mình một nguyên lý bất tử và tấm linh. Phật giáo không xét đến thực tế bất tử, nhưng là một sự liên tục biến chuyển không ngừng, một sự hỗ tương tùy thuộc, mà khác. Con không nói đến tự do ý chí theo như ba hiểu, nghĩa là chọn lựa hướng đi cho đời mình, mà chỉ nói sự quyết định trong khoảnh cách hiện tại. Bà không thích từ tự do ý chí, vì nó tiên nghiệm chủ trương linh hồn có khả năng quyết định vô hạn Trong trường hợp con người tế bào thần kinh quyền quyết định gió đâu mà có? Bà nghĩ chúng ta vẫn chưa biết rõ cách hoạt động của bộ máy con người, của não bộ, để biết điều đó. Chúng ta đã tiến bộ, dân theo những sách báo ba đã đọc, hãy qua những cuộc nói chuyện với các tác giả, thì ta chỉ mới bắt đầu biết những cơ câu nào. Bà không thấy tại sao ta không thể chấp nhận rằng, Khả năng chọn lửa đã xuất hiện sau một cuộc tiến hóa của hệ thần kinh, đưa đến bộ não con người xuất hiện tương đối gần đấy như Neanderthal hay Chromagin, cứ cho là con người Homo Sapiens có ngôn ngữ. Chúng ta công nhận khả năng này là nối dài của sự phát triển hệ thần kinh và não bộ. Và ta cũng nhận giai đoạn này bao hàm Cho phép một khả năng chọn lựa Dĩ nhiên khuôn khổ một tất yêu nào đó Như tất yếu của thiên nhiên mà ta phải phục tùng Hay tất yêu của lịch sử và xã hội Ba tin là sự phân tích mỗi định mệnh con người Và lịch sử những xã hội cho phép ta nói rằng vẫn có Một lần nữa Ngoại trừ những trường hợp cực đoan hoàn toàn bắt buộc, khả năng chọn lựa ở mọi lúc giữa nhiều cách thức hành động, tư tưởng chính là để dùng vào đó, lý luận chính là để dùng vào đó, tính tức chính là để dùng vào đó, đó là sử đình chỉ hoạt động, khả năng nghiên cứu nhiều giả thiết, nhiều phỏng đoán và làm như kiểu người đánh cờ. Cố gắng tiên liệu nhiều nước đi và si ra những hậu quả sẽ có do sự chọn cây này hơn cây kia. Tuy nhiên trong bối cảnh con người tế bào thần kinh, ba ngủ ý gì chỉ nói tư tưởng chính là để dùng vào đó, vì thật ra chỉ có một máy vi tính làm bằng thịt. khả năng chọn lửa thì chỉ là một vấn đề kinh nghiệm. Chính thế. Một kinh nghiệm chủ quan. Và lại, nếu không vậy, Nếu như người Marxist nói, Sự nối tiếp xuất hiện của những biến cố chỉ tuân theo nguyên lý quyết định của duy vật sử quen, Thì những chính phủ, tổ chức quốc tế, Viện khoa học chính trị dùng để làm gì? Nếu nói những gì đã đến phải đến, Nếu không cần thắc mắc về cái gì đáng lẽ mình có thể làm, và người ta không nên làm lịch sử với những chữ nếu, thì như vậy không tòa án nào, có quyền xử tội ai, dù là những kẻ phạm tội với nhân loại. Thật vậy, nếu tất cả những kẻ giết người như Nguyễn ở Bosnia chỉ là do tế bào thần kinh họ không chỉnh, thì chỉ còn cách cấp dưỡng cho họ suốt đời để mọi chẳng khác nào đem thực hành thuyết nhân chủng ưu việt chính động lực thúc đẩy mới quyết định một hành động là tiêu cực hay tích cực và động lực thúc đẩy này là một hình thái của dòng ý thức trở lại đề tài thảo luận thì chính vì vậy mà ba nghĩ điều không chối cãi là có tự do cá nhân nói chung là tự do con người Nhưng nói vậy không có nghĩa là công nhận trong con người có hai nguyên lý, một tâm linh, một vật chất. Dĩ nhiên, nhưng trở lại cái lúc bắt đầu quyết định, người ta có thể nói vì lúc ấy hệ tế bào thần kinh ở trong tình trạng quân bình hàm chứa những thông số phát xuất từ ký ức, điều kiện quy định vân Sự quân bình này có thể bị gián đoạn theo chiều hướng này hay khác. Ngoài ý chí, tư tưởng, thì cái gì quyết định chiều hướng mà hệ thần kính sắp theo? Kỷ có thể theo chiều hướng đó. Ví dụ, trong giới hạn nào đó, người ta có thể cố nín thợ, quyết hy sinh quyền lợi mình vì kẻ khác, quyết sống đời tu sĩ, quyết việc đam mê dù đam mê ấy có vẻ thường tình của sinh vật. Ừ, nhưng đừng nói một cái trù tượng. Ý chí không bao giờ tuyệt đối mà liên kết với một số dư hạn bó buộc. Minh triết là phải để ý đến những giới hạn ấy, nhớ rằng ý chí cũng như nô lệ, không bao giờ tuyệt đối. Từ ngữ tự do ý chí ám chỉ một tự do trọn vẹn của con người, như thể con người là vị thần tối cao, có quyền đặt để ý chí mình trên thực tại. Và điều này hoàn toàn không đúng Dạ không Trong Phật giáo cũng vậy Theo Phật giáo Có tác dụng hỗ tương giữa một ý thức vô hình Và một thân xác được tạm thời kết hợp với nó Dòng ý thức tiếp tục sau khi chết Độc lập với thân xác Chính dòng ý thức này trải qua nhiều kiếp sống khác nhau Giữa lúc sinh ra và lúc chết Dũng ấn tâm linh trên thải xác, như Francisco Valvera đã nói Là mối tương quan giữa hệ thống não bộ và tư tưởng Người ta cũng có thể gọi dấu ấn này là mặt thô của ý thức Vì nó kết hợp với thể xác Khả năng của tâm thức Vì tế bào tác động lên trên thể xác thô thiện giải thích quyền quyết định Phật giáo mô tả sự tương tác này bằng những từ đặc biệt Khắp thân thể có những kinh mạch tính vi Trong đó các luồn kỹ lực lưu thông Những biến đổi và vận chuyển của các luồng khí lực này do nhận thức và điều kiện bên ngoài gây ra, làm nảy sinh tư tưởng, ấy là để giải thích ảnh hưởng của thân xác đối với ý thức vô hình. Ngược lại, ý thức vô hình cũng có thể ảnh hưởng đến những khí lực này, rõ ràng nhất là trong quyền quyết định của nó. Đó chính là am dụ của con ma trong máy. Đó là thuyết của person cho rằng ý thức tràn ngập não. Đúng là có một con ma trong mấy, dòng ý thức của chúng ta. Dòng ý thức này con xin lập lại, không ám chỉ sự hiện hữu một thực thể bất di bất dịch, mà luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Tuy nhiên, nó vẫn giữ những dấu ấn của lịch sử mình. Ý thức này cho phép ý chí ảnh hưởng trên thể xác. Trong những giới hạn sinh lý của thể xác này, ý thức và não ăn khớp với nhau như thế nào? Người ta không phủ nhận rằng tư tưởng, trái dấu vô hình, trở thành hiện thực trong não nhờ những phản ứng hóa học, rằng nó biểu hiện qua những quá trình sinh lý tác dụng lên thể xác, và ngược lại, những quá trình này cũng ảnh hưởng trên ý thức tác dụng qua lại này tồn tại bao lâu ý thức còn kết hợp với thể xác? Nhưng người ta nói thêm là chính ý thức vô hình hướng dẫn hoạt động của não và những quyết định của nó. Phủ nhận điều ấy là một lựa chọn siêu hình của các nhà khoa học, cũng như khẳng định nó là một lựa chọn siêu hình của Phật giáo. Sự lựa chọn của Phật giáo căn bản trên kinh nghiệm của đời sống quán tưởng. Khoa học có thể không tìm thấy cái ý thức này. Vì nó phi vật chất, nên không thể xét nghiệm bằng khoa học vật lý. Nhưng không tìm thấy vật gì đâu có nghĩa là nó không hiển hữu. Vậy kết cục, cách duy nhất để phân xử cuộc tranh cãi là xét xem có hay không những chỉ dẫn gián tiếp có thể minh chứng hiển hữu của một ý thức vô hình, tách biệt sát thân. Theo thuật ngữ Phật giáo, ý thức vi tế hay phi vật chất là vô sắc nhưng không phải là phi hữu hãy vô biểu vì nó có thể chu toàn một chức vụ ý thức này mang trong nó khả năng tác dụng hổ tương với thể xác bây giờ một sức vô hình có thể tác dụng trên thể xác vật chất không khi Kepler nói thủy triều là do sức hút của mặt trăng Galileo bảo đó là huyền hoặc một vật cách xa có thể tác động lên vật khác không dính gì với nó là hoàn toàn trái luật thiên nhiên Kepler đã nói điều đó trước cả Newton sao? Vâng, và Galilei đã xem Kepler như kẻ điên cuồng. Cũng vậy, nếu bảo ngờ màu là ta có thể thấy cái gì ở xa, ngờ màu sẽ cho là quyền năng siêu nhiên hay siêu tâm lý. À, mà khoan đã, bảo đưa vào đây một vấn đề ta phải xét trước khi tiếp tục. Là triết gia chuyên nghiệp, ba vẫn xem thường cái kiểu khai thác một số phát kiến khoa học để biển minh cho những thuyết siêu hình. Bà nghĩ khoa học không phải để phục vụ cái đó. Bà lên một ví dụ về nguyên tắc không tất định của Heisenberg, phi tất định luận trong ngành vật lý nguyên tử. Vào thời bà học trước đầu Thế chiến thứ hai, Là một hiện tượng khoa học vĩ đại. Tất cả mọi triết gia duy tâm đều khai thác ý niệm này để nói. Đó, các ông thấy chưa? Tự do ý chí hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra. Vì vật chất không hoàn toàn được quyết định. Bạn không thích lối luận này. quả chân ví dụ ấy nay cũng đã lỗi thời. Người ta không hiểu làm sao phi tất định luận trong ngành vật lý nguyên tử, lại khiến hành động con người đỉnh đoạt được những hiện tượng thiên nhiên. Về sao lại xuất hiện thêm nhiều cách lạm dụng những chỗ tựa này? Michel Foucault đã dùng ngôn ngữ học một cách thiếu chính xác để viết Lemos-Eletro, cái lối sống ký sinh của ngành siêu hình bám vào khoa học. Đã có từ thế kỷ mười tám, thỉnh thoảng lại xảy ra, không bao giờ bà thấy nó rất chính xác cả. Con rất đồng ý là những so sánh này hơi giả tạo, nhưng Phật giáo không cần sử dụng chúng vì đã đủ vững vàng. Tuy nhiên, những so sánh này đôi khi cũng giúp nối một nhịp cầu, ít ra là một chiếc cầu nhỏ, giữa Phật giáo và triết tây và nhờ vệ, người ta đâm ra cởi mở hơn. Thuyết chủ trương có một nguyên lý tâm linh mang vào não và tràn ngập não là của Bơ trong Matia e Memo, như ba đã nói. Ông viết sách này vào cuối thời gian bằng ngành sinh lý thần kinh đặc biệt chú ý chứng cấm khẩu. Bằng cách chứng minh rằng, sự cấm khẩu toàn phần hay một phần là do những vùng não bị chấn thương. Khoa sinh lý thần kinh tưởng đã chứng minh được rằng phá hủy phần nào đó của não cũng là hủy diệt ý thức. Như vậy, ý thức không khác gì hơn là não. Hãy những tế bào não để bác bỏ kết luận này, bởi sơn đã bỏ ra sáu năm nghiên cứu bệnh cấm khẩu tác phẩm ông muốn nêu rõ rằng ký ức nghĩa là ý thức càng nhập não nó được máng ở đó như áo tròn máng vào mắt áo nhưng không giãn lược vào đó chẳng khác gì cái áo tròn không giãn lược vào cái mắt áo hãy cái siêu nhiên vào thế giới hữu hình sự kiện não bị chấn thương ảnh hưởng đến tư tưởng và những chức năng chúng ta đều ấy chẳng chứng minh được gì một cách tối hậu dù xét góc độ nào đi nữa nếu có một ý thức vô hình Nó cũng không thể diễn đạt bình thường trong một não bộ rối loạn hay khiếm khuyết. Nhất là khi cái chết làm ý thức tách rời khỏi xác thân, thì ý thức này không còn ra lệnh cho thân xác được nữa. Cũng vậy, có thể các loại thuốc làm cản trở tác dụng hỗ tương giữa ý thức vô hình với thân xác nâng đỡ nó. Sự hiển hữu của ý thức vô hình Phải chăng là một khái niệm thiết yếu của Phật giáo, do khái niệm căn bản về tái sinh luân hồi? Thật vậy, điều duy nhất có thể chứng minh một cách dứt khoát thực tại về một ý thức vô hình, chính là sự hiện hữu của tái sinh. Nhưng trước hết, con xin nói vài lời về hiện tượng truyền đạt tư tưởng, hay thần giáo cách cảm, mà chính nó cũng là dấu hiểu của một ý thức vô hình. Đối với người Tây Tạng, đây chỉ là chuyện thường tình vì có quá nhiều trường hợp như vậy. Không chỉ những trường hợp được kể trong sách, mà còn trong đời sống hàng ngày khi tiếp xúc với những vị thầy tâm linh. Nó được xem như chứng minh sự tùy thuộc khổ tương giữa các hiện tượng. Nhưng vì không gì sánh kịp kinh nghiệm bản thân, con xin kể lại kinh nghiệm của chính con. Trong hai mươi năm sống gần các bậc thầy Tây Tạng, Nhiều lần con nhận thấy họ biết rõ những điều mà con hay bạn con vừa suy nghĩ. Con chỉ kể một ví dụ đã khiến con ngạc nhiên nhất. Hồi ấy, lúc đang ngồi thiền trong am thất bên cạnh thầy Kenjo Rinpoche, con bắt đầu nghĩ đến những con vật mà hồi nhỏ con đã giết. Lúc đó con đang câu cá, mãi đến năm mười lăm tuổi con mới ý thức sát sinh nghĩa là gì? Và có lần đã dùng súng cắt pin bắn một con chuột. Điều suy nghĩ này hòa lẫn với niềm hối tiếc xấu xa, không ngờ mình lại có thể hoàn toàn nhắm mắt xem thường nỗi khổ của kẻ khác như thế. Con quyết định đi tìm Ken Yorvin để kể thầy nghe điều con đã làm, như một kiểu xin tội. Con đến trước mặt thầy, hồi đó con chưa nói được tạng nữa, nhưng có con trai thầy ở đó, người ấy sẽ thông dịch. Khi thấy con... Kenyor Rinpoche, vừa nhìn con vừa cười và, con chưa kịp thốt lời nào để xin tội, thì thầy đã nói mấy lời với con trai thầy và anh ấy dịch. Con đã sát sinh bao nhiêu thú vật trong đời con? Hay quá! Ngay lúc đó, điều này có vẻ rất tự nhiên đối với con, con đang miễn cười. Con đã không có cảm tưởng đang chìm ngập trong một bầu không khí kỳ lạ và siêu nhiên. Nhưng đồng thời, một lần cũng đủ mở mang trí não, người ta bảo chỉ cần nếm một giọt nước biển cũng biết biển mặn. Ba hoàn toàn đồng ý, nhưng sự kiện có những tâm trí liên lạc được với những tâm trí khác tuy ít có. Nhưng một vài người đã chứng thực, trong đó có con như ví dụ con vừa kể. Điều ấy không hoàn toàn chứng minh là có một nguyên lý thuần túy tâm linh nơi con người. Không hoàn toàn chứng minh, nhưng khiến người ta mạnh tin như vậy. Cần thêm rằng, những bậc thầy Tây Tạng luôn có thái độ kiêm cung. Có lẽ họ thường có kinh nghiệm này, nhưng ít khi lộ cho ai thấy. Họ không muốn phô trương quyền năng vật tìm cách gây ấn tượng mạnh nơi kẻ khác. Khả năng này nơi họ luôn đi đối với một thực chứng tâm linh cao. Con chưa nghe thấy người tu bình thường nào có như vậy. ấy thế mà chính những vị thầy này, Nói họ kinh nghiệm có một trạng thái ý thức sau khi chết, suy từ những khả năng ta có thể thấy ở họ, Và những khía cảnh toàn hảo khác mà họ tỏ lộ trong cuộc sống hàng ngày. Có nghĩa họ nói thật hơn là ngược lại, Đó là tất cả những gì con có thể nói. Trong nhiều cuộc đôi thoại của Plato cũng sẽ có đúng loại lý luận nhận xét mà con vừa trình bày những người tu đá cao nơi họ sự bất vũ lợi đức kim cung và tính thanh cao chứng tỏ một cá tính phi thường dường như có thể thấy được những hiện tượng siêu nhiên những yếu tố này hợp lại sẽ dễ khiến người ta chấp những giả thuyết nguyên lý tẩm linh và linh hồn bất tử Nếu họ thích lập luận đó Nhưng nếu không thêm yếu tố đức tin, Thì họ không thể đi đến kết luận đó hoàn toàn bằng chứng minh đánh thép Nếu để nghĩa đức tin là tin tưởng mạnh liệt do kinh nghiệm Thì tại sao không tính Dĩ nhiên điều luôn luôn khó khăn là sang sẻ niềm tin mạnh liệt ấy với người chưa hề có kinh nghiệm như mình Hiển nhiên qua rồi và duy chỉ có chứng minh mới rõ ràng là không phụ thuộc kinh nghiệm chủ quan này nọ. Tại sao lại duy chỉ? Đức tin trong Phật giáo không phải là lòng tin mù quáng và phi lý như trong vài tôn giáo. Andrew M. đã nói trong sách ông viết về Đức Phật, đức tin trở thành mê tín dị đoan khi nó xa rời lý trí, hay hơn thế nữa khi nó chống lại lý trí. Nhưng khi kết hợp với lý trí Nó làm cho lý trí không còn chỉ là trò chơi trí thức. Vậy đây không phải chỉ là một hành vi đức tinh. Thậm chí con còn nghĩ trên phương diện thuần lý, Nó thuộc về tính xác sức, về cách giải thích gần đúng nhất. Sự toàn tinh muôn đời chính là cố gắng hộp lý hóa cái phi lý. Ở đây cũng thế. Căn bản là lối lý luận của Platon hay Pascal. Đó là có dùng biển chứng kiểu Platon, không phải Hygo, dùng lập luận chặt chẽ thuần lý, để chứng minh một cái không thuộc phạm vi lý luận Vậy mà luôn luôn ta phải đến một giới hạn rốt cùng, luôn còn một bước nữa phải vượt qua, khi mọi cố gắng chứng minh đều vô ích. Có những bước đáng vượt qua, cung cách những hiền nhân này có vẻ hoàn toàn tỉnh táo không chút bất thường. Tại sao những con người ưu tú này còn sống, hoặc đã sống suốt trong lịch sử Phật giáo, bỗng dưng phải đặt điều ngụy tạo chân lý khi nói về ý thức vô hình tiếp tục sáu khí chết? Không, đức tính không bắt buộc là một sự đánh lừa. Nhưng nó không phải là một chứng cơ tuyệt đối, Coi chừng hành vi đức tính ấy là của chúng ta. Không quan hệ gì đến những người như Phật quả quyết rằng tâm vẫn tồn tại sau khi chết, và có thể nhận ra một dòng tâm thức giữa bao nhiêu dòng khác. Đối với họ, đó là kinh nghiệm trực tiếp chứ không phải đức tin Nó cũng tương tự trường hợp những nhà thần bí trong truyền thống Tây Phương, như Thánh Jean de la Croce, Nữ Thánh Catherine de Saint, và những người đã thấy thưởng đến trong trạng thái xuất thần họ nghĩ mình đã được kinh nghiệm về thần linh những người ký tố giáo bình thường tin lời họ hãy không tin nhưng không bao giờ hoài nghi tính chân thật khiêm cung của họ dù sao bằng chứng của họ không có giá trị của một chứng minh thuần mỹ nhận xét của ba trong cách lý luận này là người ta dùng hai lối khác nhau một mặt Lấy lại vài kia cảnh khoa học để chứng minh hiện hữu một nguyên lý tâm bức tử bằng những phương pháp thuần lý Mặt khác Dùng những kinh nghiệm siêu nhiên Siêu cảm mà có thể người kể chuyển đã sống Một người hoàn toàn khả kính Không hề có ý lừa bịp ái Nhưng thế vẫn chưa đủ Lịch sử nhân loại đầy rễ những kẻ hoàn toàn thành tâm đã bị lầm. Trong loại kinh nghiệm này, làm sao lầm lẫn được? Người ta có thể có một kinh nghiệm mà người ta cho là chứng minh hiện hữu, một quyền lý bất diệt cải thể giữ bên kia. Trong khi thật sự, đó chỉ là một ấn tượng, không phải đương sự đang nhầm lẫn hay sao. Đối với ai không sống qua kinh nghiệm này thì đó không phải là chứng minh. Nó chỉ thuộc loại xác xuất hay có thể có. Chỉ có cách sống qua kinh nghiệm đó mới chứng minh được. Vấn đề là ở đó. Về những cố gắng chứng minh hợp lý sự hiển hữu của Thượng Đế hay của linh hồn bất tử, thì những thư viện triết và thần học đã chặt nứt cả rồi. Biết cơ mai nào mà kể từ bao nhiêu thế kỷ này, đáng trước thấy chúng lại chưa bao giờ đủ để chứng minh một cách thuần lý là có thuận đế và có bất tử linh hồn. Chính vì thế mà Ken phải dùng chứng cớ gián tiếp qua ý niệm về thiện và đạo đức, nhưng dĩ nhiên không bằng tính thuần lý. Và chính con cũng nhờ chứng cớ gián tiếp, đó là giá trị của bằng chứng. Nhưng con còn có một điểm thứ hai phải đề cập, về những người nhớ lại kiếp trước của mình, vì chính điều này có thể làm sáng tỏ vấn đề tái sinh. Ừ, dĩ nhiên, với điều kiện họ phải làm mình tin chắc đây là những hoài niệm thật sự, chứ không phải tiểu thuyết. Pythagor cũng vậy, nói là ông nhớ những tiền kiếp của mình.